các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì vội vàng báo nhau đi vào bên trong. Khi đám đông đã đứng dậy vây quanh chiếc đám bổi cỏ, ông hành mới lê đôi chân mệt mỏi tiến vào bên trong, để lại thằng Minh và thằng Hiểu trông hết người họ hàng cùng đám trẻ trong xóm trông giúp. Ông Minh vào tới nơi, cũng là lúc mấy người đàn ông trong làng đã vào bên trong bụi cỏ. Tiếng bàn tán ồn ào từ bên trong phát ra. Cái dòng của ông lão chuyên làm nghề bốc mộ oang oang. Có lẽ vì ông ta đã làm cái nghề này bao lâu nay cho nên ông ta chẳng cảm thấy sợ. Tôi đã bảo ngay rồi mà, mùi người chết mà các người cứ cãi tôi. Nhìn thế này là trăm phần trăm bị giết rồi, trên bộng chẳng chịt viết dao đâm kia kìa. Nói rồi ông ta cầm cái đèn pin xoay qua xoay lại. Từ thì là một người phụ nữ hơi mập, đầu bị vận ngược ra đằng sau mặt úp súng mặt cỏ. Nhìn thoáng qua cũng có thể đoán ra được đó là một người phụ nữ độ tuổi trung niên, trên người quần áo ướt đẫm bê bết máu, chiếc áo bị một vật sắc nhọn đâm xuyên qua, để lại những lỗ thủng chi chít khắp phần ngực và bụng. Trên những chiếc lỗ ấy ròi bò đã xuất hiện, những con ròi bò nhung nhúc bò vinh trong. Nhiều người không chịu đựng nổi liền chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Người yếu bóng vía hơn thì đi chờ ra ngoài cho đám trẻ ngõ vào bên trong, màn xanh nhịn là đầu lá chuối. Ông lão chuyên nghề bốc mộ đứng bàn tán gì đó một hồi với mấy người ăn dinh ở trong làng. Một lát sau ông ta bước lại đứng phía trước đầu của cái xác, lấy hai tay đặt dọc hai bên thái dương của xác chết rồi từ từ lật ngực trở lại. Một tiếng rú kinh hãi phát ra từ chính miệng của ông lão bốc mộ. Ngươi có lẽ là cái rạ nhất trong tất cả những người có mặt tại nghĩa địa cổ lúc này. Nhiều người đã không còn dám nhìn vào gương mặt của xác chết nữ, cả khuôn mặt bị dập nát, hai con mắt lồi hẳn ra ngoài. Hàm răng trong miệng nhế ra nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn cách còn cái mất. Ông lão bốc mộ lên mầm dưới mặt đất cố lôi cho cách xa xác chết, đều môi run rẩy nói không rõ câu chữ. Ghê quá, đứa nào mà nó lại ác như vậy chứ?" Lão nói xong được cánh tay liền gạt đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm bà trên trán, ngước mắt nhìn lên mấy người ăn linh thôn chờ đợi. Một người ăn linh bây giờ mới lên tiếng, đôi mắt của người này nhìn thẳng vào ông lão bốc mộ như là muốn ý hỏi. Theo như tôi quan sát, tôi thấy người này nhìn giống bà Tân Béo, bán phân lân của làng mình. Ông lão bốc mộ liền ngật đầu xác nhận Phán đoán của người an ninh kia Cũng giống với lại nhận định của lão Một bà trong làng cũng nói chen Tôi cũng thấy giống lắm Đúng là bà ấy rồi Mấy hôm trước bà ấy có khoe với tôi Là chuẩn bị đóng cửa hàng mấy ngày Để đi du lịch với bạn bè Tôi thấy lạ là bao năm nay Tôi chỉ thấy bà ấy ngồi ở ngoài cửa hàng Từ sáng cho đến tối Chưa có bao giờ bà ấy có bạn bè gì đâu Hỏi thì bà ấy không nói Ngờ đâu cái cớ xử nó lại thành ra như vậy. Khổ quá đó. Ăn nở phúc đức trời thương cho làm ăn buôn bán thuận buồn xuôi gió. Nhưng mà bố mẹ mất sớm lại chẳng chồng chẳng con. Cuối cùng bà ấy lại ra đi trong đau đớn thế này. Lê và đảo thấm đi giọt nước mắt. Bà hàng xóm đang nức nở thì bị dừng lại bởi câu hỏi ngay sát binh tai. Người chết là ai thích chị? Nghe nói là bà Tân Béo vậy không? Ông hành lại nhận ra đó là ông ảnh, cây phụ nữ kia liền rụt rùi rồi đáp: "Đúng là bà ấy, tôi nhìn mà không có sai đâu chú." Cái nốt ruồi ngay sát bên tai lặng là mình làm gì ai có, cái dáng người nữa không chệch ý đâu được đâu. Ông hành liền thở dài: "Nếu đúng là bà Tân thì tội nghiệp cho bà ấy, ăn nở như vậy mong trời lại nỡ nào, đúng là cái số khổ đến chết." Ông Hành rất lời thì liền bị giật mình bởi giọng nói của ông mận. "Quần độc ác, quần giết người, bọn mày sẽ phải trả giá." Ông trợn có mắt, ông trợn có mắt. Một cơn gió lớn không biết từ đâu thổi tới, không khí bỗng nhiên trở lạnh một cách đột ngột. Dân làng vội vàng bọc xác chết vào trong một chiếc bạt, rồi nhầm hối người đàn ông bảo gan khiêng đi trở về làng. Thằng Hiếu nắm lấy tay của ông Hành bước đi theo đám dân làng. Đang đi bỗng nó nghe vắng vắng bên tay từ phía sau, có ai đó như là đang gọi bố nó. Anh Hạnh, anh Hạnh ơi! Ngay lập tức nó lay bàn tay của ông Hạnh. Bố ơi, có cô nào gọi bố ở phía sau đó? Ông Hạnh liền ngơ ngác quay mặt trở lại. Chẳng có ai gọi ông mà đầm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net